mươi 188, cử thú khoa mạc đa đám cùng nặng đeo chân được mở, gã mặt đen a tư Na Ma dẫn theo năm tên tộc nhân từ từ đi qua hàng rào. Trong tiếng hoan hô rung trời của mọi người, trực tiếp với 15 con cử thú khoa mạc đa đang đói meo. Đại nhân, kịch chiến sẽ bắt đầu trong giây lát, nếu mà không đặt cược thì không còn kịp đâu, đợi cả nửa ngày mà không thấy Dương Lăng có ý định đặt cược hắc bào nhân khẩn trương đến độ muốn dơ chân lên đám quý tộc đến giác đấu chàng cơ bản đều đặt cược không đặt cược không phải không có nhưng vô cùng hiếm có một năm không nhất định gặp phải một người nếu dương lăng lại là tên quý tộc một phần vạn đó vậy hắn lỗ nặng lãng phí thời gian và vẻ mặt nhiều như vậy ta cần phải có vài tên người hầu khỏe mạnh có một ít đấu khí hoặc là ma pháp thì càng tốt Ở đây các ngươi có võ sĩ thích hợp hay không? Dừng lại một chút, Dương Lăng nói tiếp. Chỉ cần thích hợp, về giá cả có thể thương lượng, muốn nhanh chóng biết được bí mật trên người A Tư Nam Ma, thì biện pháp tốt nhất chính là mua lại hắn. Đương nhiên, cần phải đi vòng vo một lúc, để tránh dễ dàng bại lộ mục đích của mình. Ngoài ra, lãnh địa phát triển không thể thiếu được vận tải đường biển, muốn mở ra đường hàng hải. Hải quân cường đại thì không thể thiếu, A Tư Na Ma từng dẫn đại quân đánh bại hải, tộc chiếm hết thiên thời địa lợi, thì hắn sẽ có bản lãnh hơn người, nếu có thể chiêu mộ một gã có mưu có dũng như vậy đi theo mình, tốn bao nhiêu tinh tệ cũng đáng giá, cần vài tên người hầu khỏe mạnh, ngoài ý muốn trôi qua, Hắc bào nhân lắc đầu, nói, đại nhân... Có lẽ chỉ có chợ nô lệ mới có thể tìm được người hầu mà đại nhân muốn tìm. Nếu cần, ta có thể mang các người đi chứ. Nhưng đấu sĩ của giác đấu chẳng không thể bán ra ngoài. Cả đời của bọn họ chỉ có ba tình huống có thể rời khỏi giác đấu chẳng. Đó là chiến thắng liên tiếp 49 trận, chết ở trong trận đấu. Hoặc là được quốc vương đại xá, thấy Dương Lăng vẫn còn nghi hoặc khó hiểu. hắc bào nhân tiếp tục giải thích. Thì ra... Mặc dù đều không có địa vị Nhưng đấu sĩ có không ít điểm khác với nô lệ Chỉ cần chịu khó siêng năng Nô lệ còn có cơ hội được chủ nhân coi trọng Trở lại thành bình dân Nhưng đấu sĩ giác đấu chẳng thì khác Cơ bản chỉ biết chém giết Mặc dù trên lý luận chiến thắng 49 trận liên tiếp Hoặc được quốc vương đại xá là có thể khôi phục tự do Nhưng khả năng gần như không đáng kể Hiểu được chuyện gì xảy ra Thấy hát bào nhân quanh quẩn không đi Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tức của hắn. Trầm ngâm một lát, hắn đặt 5 vạn tử tinh tệ A Tư Na Ma Đại Thắng. Trước khi đi, lão quản gia Mục Nhị Bá Kỳ đã bỏ không ít tử tinh tệ vào trong không gian giới chỉ. Lấy 5 vạn tử tinh tệ ra, cho dù thua cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng nếu mà cực thắng, ngay lập tức có thể lãi gấp 10 lần. Có được 50 vạn tử tinh tệ, dưới sự khẩn trương của mọi người. A Tư Na Ma được xưng là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư Đế Quốc dẫn theo vài tên tộc nhân bắt đầu chém giết với 15 con cử thú Khoa Mạc Đa. Bốn đối mặt với đám cử thú Khoa Mạc Đa khát máu cuồng bạo, mọi người còn nghĩ rằng A Tư Na Ma sẽ giống như vài lần trước, dẫn đám tộc nhân vừa tránh vừa đánh. Không nghĩ ra rằng A Tư Na Ma lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ vì tộc nhân mau tránh rồi nhảy lên trên lưng cử thú Khoa Mạc Đa. Ngao phẫn nộ, cử thú khoa mạc đa chạy thật nhanh quanh rác đấu tràng, có khi lại đột nhiên dừng lại, hy vọng khiến mấy tên tượng quy nhân trên lưng rơi xuống, nhưng tượng quy nhân giống như cây đinh dính chặt trên lưng chúng, kết quả sáu con cử thú khoa mạc đa mệt đến chết khiếp cũng không đạt được ý nguyện. Sách, sách, khả năng quy hấp thật là lợi hại, không hổ là tượng quy nhân vô cùng mạnh mẽ, lại hại thì lợi hại. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cho dù nằm sấp trên lưng cử thú Khoa Mạc Đa cũng không thể ngăn cản phong nhận sắc bén của chúng. Thấy đám người A Tư Na Ma dễ dàng né tránh được các cú đánh và lắc mạnh của cử thú Khoa Mạc Đa. Mọi người lớn tiếng hoan hô, không ai tưởng tượng được A Tư Na Ma lại né tránh được nhanh như vậy, càng không thể tưởng tượng được động tác của bọn họ lại nhanh nhẹn đến như vậy. Tránh né tốc độ rất nhanh còn có thể trèo lên lưng của đám cử thú Khoa Mạc Đa. Tỉnh táo tránh thoát trận tấn công đầu tiên của cử thú Khoa Mạc Đa. Dưới sự nhìn kỹ của mọi người, A Tư Na Ma lại làm ra cử động kinh người. Quát lên một tiếng lớn, nắm chặt cây mâu dài đâm vào người cử thú Khoa Mạc Đa. Đau đớn, cử thú Khoa Mạc Đa bị đau điên cuồng chạy khắp xung quanh. Thậm chí dùng sức đánh mạnh vào hàng rào xung quanh giác đấu tràng. Đáng tiếc dị năng quy hấp của A Tư Na Ma quá cao siêu, giống như con tắc kè, gắt gao dán chặt trên lưng nó, không hề động đậy. Dừng sức đánh vào hàng rào vài lần, con cử thú khoa mạc đa bị thương điên cuống chạy quay lại. Trong nháy mắt khi nó chạy qua bên người một con cử thú khoa mạc đa ở cạnh đó, A Tư Na Ma trên lưng nó lại hành động. Thanh trường mâu sắc bén trong tay đâm vào con cử thú khoa mạc đa khác lưu lại một vết thương thật sâu. rít lên một tiếng, cử thú khoa mạc đa bị thương, hô lên một tiếng. Không để ý hết thầy phát ra một đảo phong nhận sắc bén, trực tiếp nhắm về phía con cử thú khoa mạc đa có a tư na ma trên lưng. Trời ạ, phong nhận lớn đến như vậy cũng có khả năng đánh ra, đồ ngu, nhanh. Nhanh nhảy xuống mà tránh, nhìn cự thú khoa mạc đa phát ra phong nhận cao bằng nửa người thường, mọi người đều thất thanh kêu lên. Nhất là một ít cô gái, càng thét lên trói tai, giống như các nàng còn khẩn trương hơn bản thân A Tư Na Ma. Thời khắc mấu chốt, thì một màn kinh người lại xuất hiện. Chỉ thấy A Tư Na Ma ưỡn thắt lưng một cái là nhanh chóng tránh được phong nhận gần trong ngang tấc. Kết quả, hắn không hề bị làm sao. Mà con cử thú khoa mạc đa phía dưới lại bị một vết thương thật sâu. Đau đớn, con cử thú khoa mạc đa không để ý gì hết. Phát ra một đảo phong nhận càng to lớn hơn, mù mắt đánh trả Rất nhanh, hai con cử thú khoa mạc đa bắt đầu đánh nhau. Dưới sự dẫn đầu của A Tư Na Ma, mấy tên tượng quy nhân cũng hành động như vậy. Gây ra trận hỗn chiến của các con cử thú khoa mạc đa. Không lâu sau, bên trong giác đấu chẳng trở lên hỗn loạn. Khắp nơi đều là phong nhận, cũng mau, trên bầu trời giác đấu chẳng có một vòng bảo hộ ma pháp, gắt gao ngăn cản phong nhận sắc bén. Trong trận hỗn chiến, mặc dù phản ứng nhanh chóng, nhưng tượng quy nhân cũng khó có thể tránh hết được phong nhận dày đặc. May là mai rùa màu đen trên lưng bọn họ phát huy tác dụng rất lớn, ngăn cản hầu hết phong nhận sắc bén. Nếu không... Nói không chừng nhóm người A Tư Na Ma sớm đã bị phong dày đặc cắt thành mảnh nhỏ rồi Cử thú Khoa Mạc Đa công kích sắc bén Nhưng không linh hoạt Đều trúng vào quỷ kế của đám tượng quy võ sĩ Đều lao vào đánh nhau Khiến cho nguyên khí đại thương thậm chí chết ngay tại chỗ Tiện nghi cho đám tượng quy nhân trên lưng Nửa canh giờ sau 15 con cử thú Khoa Mạc Đa đều ngã xuống mặt đất Đám người A Tư Na Ma mặc dù vết máu cả người Nhưng dù sao vẫn còn sống sót. Dung động, thật sự là quá dung động. nhìn 15 con cử thú khoa mạc đa ngã trên mặt đất. Cả nửa ngày mọi người cũng không lấy lại bình tĩnh. Không ai nghĩ đến A Tư Na Ma lại sáng tạo ra kỳ tích. Phản... Ứng lại, có người cười ha ha, thắng được rất nhiều. Cũng có người gọi trời gọi đất, thậm chí khóc không ra nước mắt. Đem cả chi phí tăng lễ đi đặt cược giờ thua sạch Thuận lợi lĩnh 50 vạn tử tinh tệ Thưởng hơn 100 tử tinh tệ cho tên hắc bào nhân Dương lăng lãi lớn mà đi về Tiếc nối duy nhất chính là không biết được bí mật trên người A Tư Na Ma Không rõ tại sao trên người hắn lại có ba động của thiên hồ Dương đại ca Có thể nhờ Hải Nhi bối lý tiểu thư tìm biện pháp hay không Nhìn thấy đám người A Tư Na Ma đang đắc thẳng lại bị đeo cùng Bị đưa vào trong đại lao của giác đấu chàng. Viêu Na không cam lòng rời đi như vậy. Viêu Na, đi, rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Nhìn bốn phía không ai chú ý đến mình. Dương Lăng lặng lẽ nói. Tới tối, chúng ta sẽ lặng lẽ quay lại. Buổi tối rồi lặng lẽ quay lại. Nhớ tới độn thuật thần suất quỷ mật của Dương Lăng. Viêu Na trong lòng vừa động, nhanh chóng hiểu được ý của hắn. Hộ vệ của giác đấu chàng rất nhiều. nhưng hầu hết đều võ sĩ đều từ cao cấp kiếm sư trở xuống tưởng bằng bọn họ mà ngăn ngừa dương lăng thuấn di cơ bản là không thể khi màn đêm buông xuống dương lăng mặc bộ quần áo màu đen rồi thu viu na vào trong không gian vu tháp che một mảnh vải đen lên mặt rồi lén lút đi ra ngoài đi tới giác đấu tràng ở cách lự quán không xa ở một vị trí vắng vẻ hắn gọi viu na ra xác nhận đại khái vị trí của a tư nama rồi dương lăng lại thu hồi nàng lại sau đó đi thẳng đến địa điểm gặp phải đội hộ vệ tuần tra hoặc là ám tiếu thì sẽ đi đường vòng hoặc là kiên nhẫn chờ một thời gian thổ độn pháp thuật như thuấn di rất thật dụng nhưng mỗi lần tiêu hao không ít vũ lực và tinh thần lực không đến thời khắc quyết định hắn không muốn sử dụng dễ dàng dù sao Có khả năng kinh doanh giác đấu chẳng đến như vậy thì chủ nhân phía sau dám chắc có thể lực khổng lồ. Tuyệt đối không chỉ có một đám võ sĩ cấp thấp như vậy. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng thế lực như vậy xảy ra xung đột. Một đường tránh qua đám võ sĩ tuần tra và ám tiếu, dương lăng lén lút đi đến một nhà địa lao ở gần đó. Cẩn thận tránh ở một vị trí tối tăm lại gọi Na ra để xác nhận vị trí của A Tư -na -ma. Khác với ban ngày ồn ào, ban đêm rất yên tĩnh, cảm giác của Dương Lăng không bị quấy nhiễu, nhanh chóng xác nhận A Tư Na Ma đang bị đám binh lĩnh canh giữ cẩn thận trong địa lao. Địa lao canh gác cẩn mật, bên ngoài cửa có hơn 100 tên võ sĩ mặc áo giáp nặng, còn có vài tên Ma Pháp Sư nữa. Theo như Vu Na đoán, trong đó có một người đạt tớt cảnh giới cao cấp Đại Ma Pháp Sư, chỉ kém Ma Đạo Sư có một bước. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Chuyện được phát tại trang web mới .com Chương 189, nhân quỷ tình vị tòa địa lao được canh gác cẩn mật. Người bình thường không có khả năng lẻn vào trong, nhưng đối với Dương Lăng thì chỉ cần hao phí một ít vũ lực và tinh thần lực. Trong nháy mắt liền lợi dụng thổ độn pháp thuật giống như thuấn di vào sâu trong địa lao. Đám võ sĩ canh gác ở cửa không hề phát giác ra. Mà ngay cả tên ma pháp sư sắp tu luyện đến cảnh giới ma đạo sư cũng chỉ cảm giác không khí có một trận ba động mờ mịt mà thôi. Nghi hoặc lắc đầu, hắn còn tưởng mình bị ảo giác. Không hề phát giác ra dương lăng đã thuấn di vào trong địa lao. Không khí bên trong địa lao rất ô nhiễm, ánh sáng tối tăm. Ngoại trừ tiếng lầm bẩm thì thi thoảng lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết hoặc là rên gì. Bên trong mỗi gian, cũng giam không ít người. Có chút tên bị thương lặng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Có chút lại nằm ngáy hô hô trên mặt đất. Rốt cuộc đây là đấu sĩ, hay là đám trọng phạm bị bỏ tù. Nhìn đám đấu sĩ bên trong phòng giam vết thương đầy người. Đau đến mức muốn tự sát. Dương lăng lắc lắc đầu. Trực tiếp đi thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong địa lao. Nếu cảm giác của Vilna không sai, Vậy A Tư Nama sẽ bị giam ở trong buồng giam cuối cùng. Có lẽ vì đề phòng có người vượt ngục. Bên trong địa lao đều bị hàng rào chắc chắn chia ra làm hơn 10 khu vực. Mỗi một hàng rào đều có vài tên binh lính canh giữ. Tuy nhiên, lúc này đã là nửa đêm. Hầu hết đám binh lính canh gác cũng ngủ hết. Dương lăng lén lút đi qua người bọn họ. thuận lợi tìm được a tư nama đang dựa lưng vào tường nghỉ ngơi ngươi là ai lờ mờ cảnh giác a tư nama mở to mắt thấy một gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn ngay lập tức tỉnh táo lại vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dương lăng đang che mặt mặc dù cả người đầy vết máu nhưng ánh mắt rất lợi hại có thần không cần khẩn trương nhỏ tiếng một ít cẩn thận làm kinh động đám binh lính canh giữ thấy a tư nama đề phòng Dương Lăng lui về phía sau vài bước, phất tay gọi Na ra. Ồ, ma pháp sư không gian. Thấy Na đột nhiên xuất hiện trước mặt, A Tư Na ma lại chấn động. Hắn vốn tưởng Dương Lăng là một gã sát thủ cao minh, không ngờ được rằng đối phương còn là một tên ma pháp sư không gian lợi hại. Khiếp sợ qua đi, hắn không nói thêm một câu, âm thầm suy đoán ý đồ của đối phương. Nhìn đám binh lính ngủ còn say hơn lợi, Na nhỏ giọng nói. Ta là một thiên hồ, ta rất kỳ quái trên người của ngươi sao lại có linh hồn ba động của tộc nhân ta. Vì đề phòng đám binh lính đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, Na vừa nói liền trực tiếp nói ra nghi hoặc của mình. Đi tới bên cạnh a tư Na-ma, nàng rõ ràng cảm ứng được tinh thần ba động của tộc nhân. Loại cảm giác khác thường này càng đi tới gần càng rõ ràng. Thiên hồ... Nhìn Na mặc bộ quần áo đen, lại nhìn cái đuôi cáo khéo léo lộ ra ở mông nàng. A tư na ma trong lòng vừa động, cảm thấy vô cùng kích động. Hít vào một hơi thật sâu, thấy Dương Lăng và Na nghi hoặc nhìn chằm chằm vào mình, ngay lập tức nhỏ giọng giải thích. Thì ra, khi 18 tuổi, hắn ra ngoài lịch lãm, vô ý gặp phải cô gái thiên hồ Tây Nhĩ Duy Á. Hai bên vừa thấy đã yêu nhau, hẹn ước với nhau. sau khi cưới vì lợi ích lâu dài của tượng quy bộ lạc hắn gia nhập hải quân của la tư đế quốc dựa vào vũ lực và mưu lược dựa vào chiến công mà thăng chức trở thành đại thống lĩnh của hải quân la tư đế quốc mặc kệ là trước hay sau kết hôn tây nhĩ duy á chưa bao giờ nói đến người nhà của nàng thấy nàng không muốn nhắc đến a tư na ma cũng không hỏi thêm gì nhiều chỉ biết nàng là một bán thú nhân là một thiên hồ hiếm thấy Người nhà ở vùng băng xuyên cách xa ngàn dặm Tây Nhĩ Duy Á từng nói chờ khi chúng ta có con sẽ cùng trở về băng xuyên gặp người nhà của nàng Không nghĩ tới A Tư Na Ma hai mắt đỏ bừng Hung hăng nắm chặt tay Nói tiếp Khi còn sống Tây Nhĩ Duy Á nói thiên hồ các nàng trời sinh có loại cảm ứng về linh hồn Có thể cảm ứng được tộc nhân ở gần đó Đáng tiếc Các ngươi đến quá chậm Hiểu na là một thiên hồ A Tư Na Ma hiểu lầm là nàng là tộc nhân của vợ mình, nhớ tới mình mặc dù là dũng sĩ giỏi nhất của La Tư Đế Quốc ngưng ngay cả người vợ thân yêu của mình cũng không bảo vệ được, không khỏi phẫn nộ trong lòng, hai mắt phát hòa. Sở dĩ vẫn nhẫn nhục mà sống, hắn vẫn có hy vọng một ngày rời khỏi được giác đấu tràng, trở về La Tư Đế Quốc tìm tên đại công tước báo thù. Kỳ quái, theo đạo lý mà nói, Tây Nhĩ Duy A đã chết. ta sẽ không có cách nào cảm ứng được linh hồn ba động của nàng. Nhưng ta rõ ràng cảm giác được ba động của tộc nhân trên người ngươi, rốt cuộc là vì sao? Hiểu được sự bất hạnh của A Tư Nama, lau nước mắt trên mặt đi, lại nói ra nghi hoặc của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không hiểu rốt cuộc tại làm sao. Trong mắt người khác, Tây Nhĩ Duy Á đã chết, nhưng trong lòng ta, Nàng vĩnh viễn vẫn còn sống. Cẩn thận lấy chuối hạt trên cổ xuống. A Tư Na Ma nói tiếp. Đây là di vật của bà nội ta. Bên trong có một không gian ma pháp nhỏ. Sau khi phong. Ấn Tây Nhĩ Duy Á lại rồi đưa vào bên trong. Ta sẽ có khả năng thấy được khuôn mặt nụ cười của nàng. Nằm mơ thấy được ở cùng một chỗ với nàng. Cùng nhau đi săn bắn. Cùng ra biển chơi. Cầm chuối hạt đang phong. Ấn Tây Nhĩ Duy Á, nhớ tới cuộc sống với nàng bên bờ biển, nhớ tới hương thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nàng, A Tư Na Ma khóc ròng nhìn vẻ bi thương của hắn, nhớ tới Tây Nhĩ Duy Á bị bất hạnh, Vilna cũng không khỏi rơi lệ đầy mặt, không gian ma pháp, lau nước mắt trên mặt đi, cầm lấy chuỗi hạt phong. Ấn Tây Nhĩ Duy Á trong tay A Tư Na Ma, Vilna trong lòng vừa động, nhớ tới một truyền thuyết xa xưa. Có một truyền thuyết từ xa xưa ở thiên hồ bộ lạc. Một đôi vợ chồng yêu nhau. Sau nhiều năm sống chung. Linh hồn sẽ có sự qua lại. Nếu một bên bất hạnh mà chết. Chỉ cần người kia kịp thời chạy đến. Người đó sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh người mình yêu. Lúc này chỉ cần phong. Vẫn linh hồn của người gặp nạn. Thì sẽ có cách cứu sống lại. trầm tư một lát. Nhìn ba động quen thập phát ra từ chuối hạt. na càng lúc càng kích động, sở dĩ có thể cảm ứng được linh hồn ba động của tộc nhân, thì chỉ có một cách giải thích, đó là A-tư-na-ma khi phong. Vẫn thi thể Tây Nhĩ Duy-á thì vô ý phong. Vẫn linh hồn của nàng, nói cách khác, Tây Nhĩ Duy-á chưa chết hẳn, chỉ cần đem linh hồn của nàng dẫn vào trong đầu, thì nàng có thể sống lại như trong truyền thuyết. Mừng rỡ, Vilna nhỏ giọng nói ra hoài nghi của mình, nhất thời A Tư Na Ma hưng phấn đến độ thiếu chút nữa hét lên, nếu không phải dương lăng phẳn Ứng nhanh chóng, kịp thời ngăn xúc động của hắn, sợ rằng ngay lập tức sẽ đánh thức đám binh lính đang canh gác bên trong địa lao. Vilna tiểu thư, cầu xin người đem chuỗi hạt trở về bộ lạc thiên hồ của các ngươi. Nhờ trưởng lão cứu sống Tây Nhĩ Duy Á đáng thương Kinh hái trôi qua Nhìn cùng ma pháp trên tay A tư na ma buồn bã vô cùng trầm tư một lát rồi quyết định đem chuỗi hạt dao cho Na Địa lao canh phòng nghiêm mật Với thương thế của cơ thể và mấy cái cùng tay chân Mình không có khả năng trốn khỏi giác đấu chàng Hy vọng duy nhất để Tây Nhĩ Duy Á sống lại Chính là Na luôn đứng ở bên cạnh Dương Lăng Trong lòng hắn Là một gã ma pháp sư không gian cao minh, nếu Dương Lăng có khả năng thần không biết quỷ không hay đi vào thì tự nhiên sẽ có bản lãnh đi ra. Mang về thiên hồ bộ lạc, cứu Tây Nhĩ Duy Á sống lại. Lau lau nước mắt trên mặt, Na bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Luân đại lục quá rộng lớn, biết đi đâu để tìm tộc nhân của Tây Nhĩ Duy Á. Thiên hồ bộ lạc hầu hết đều thông qua ma pháp trận trong sơn cốc chuyển đến hải ngoại. Ma Pháp truyền tống trận bây giờ không có cách nào chạy được, mình sao tìm được trưởng lão để cứu Tây Nhĩ Duy Á. Ngoài ra, sống lại chỉ là truyền thuyết truyền từ xa xưa, rốt cuộc có ai có thể thực hiện được hay không cũng không biết được. Cho dù mình may mắn tìm được tộc nhân của Tây Nhĩ Duy Á ở Thái Luân Đại Lục, cũng không chắc là có thể cứu Tây Nhĩ Duy Á sống lại. Trầm ngâm một lát, Na vốn chuẩn bị nói ra sự thật. Nhưng nhìn vẻ kích động của A Tư Na -ma, nàng lại không đành lòng làm tan nát hy vọng duy nhất của hắn. Trên thế giới, đau khổ nhất không phải là không có được, mà là được rồi lại mất, hối hận không kịp. Cái này giống như một tên nông dân nghèo khổ vào thành đánh bạc, vô ý chúng giải thưởng lớn đến 5 triệu. Sau khi quá quen với cuộc sống giàu sang rượu ngon vật lạ, rồi qua một đêm lại biến thành một tên nghèo hèn không có gì cả. Tuyệt đối sẽ thống khổ hơn một người cả đời mua sổ số nhưng chưa trúng quá 500 tấm. Tình yêu, cũng như vậy, được rồi sau đó mất, mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ từ tâm hồn này. Đối với nỗi đau của A Tư Nama, rất bất đắc dĩ, nhưng Dương Lăng lại rất rõ ràng, trầm ngâm một lát rồi nói. Thiên hồ làm sao để cứu tộc nhân sống lại, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng gia tộc của ta đời đời truyền xuống một loại ma pháp chiêu hồn thần bí, chỉ cần thân thể người đã chết được giữ gìn hoàn hảo, linh hồn không tiêu tan, thì sẽ có thể sống lại, triệu hồi linh hồn của người chết. Căn cứ trên tấm bia giải thích, tu luyện đến cảnh giới thiên vu sẽ có khả năng nắm giữ luyện hồn thuật, sơ bộ tiếp xúc với năng lực linh hồn nắm trong tay, đợi tiến thêm một bước, đột phá bình cảnh, tu luyện đến thần vu. Thì không chỉ có thể chế tạo ma tạp phiến dùng cho sắn bắn, thuần hóa thật nhiều ma thú thật nhanh, nhưng lại biết được chiêu hồn thuật, làm sống lại ma thú chết ở trên chiến trường. Có thể làm ma thú sống lại, tự nhiên có năng lực cứu sống Tây Nhĩ Duy Á linh hồn chưa tiêu tan. Mặc dù còn không rõ bao giờ mới tu luyện đến cảnh giới thần vu, nhưng Dương Lăng tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ nắm giữ được luyện hồn thuật huyền ảo. Làm sống lại Tây Nhĩ Duy Á thân thể và linh hồn đã kịp thời được phong Ấn, chiêu hồn thuật Nghe Dương Lăng nói như vậy Viu Na vô cùng kích động A Tư Na Ma quỳ ngay xuống Cầu xin hắn ra tay cứu sống Tây Nhĩ Duy Á đang bị phong Ấn bên trong chuỗi hạt Là võ sĩ xuất sắc nhất trong trăm ngàn năm qua của bộ lạc Hắn cảm giác được một năng lượng thần bí huyền ảo tràn ngập trong thân thể Dương Lăng Thực lực thâm không lường được Không hề đơn giản chỉ là một gã ma pháp sư không gian Mặc dù chưa nghe nói qua chiêu hồn ma pháp là gì Nhưng hắn tin tưởng Dương Lăng đã nói như vậy thì sẽ có bản lãnh cứu Tây Nhĩ Duy Á sống lại Nâng A Tư Na ma cường trắng như con tê giác Tây bá lợi Á dậy Nhìn địa lao tăm tối Lại nhìn đám binh lính canh gác xa xa Dương Lăng lắc đầu nói, chiêu hồn ma pháp hao phí tinh thần lực và ma lực khổng lồ, càng cần phải có một địa điểm an toàn và yên tĩnh tuyệt đối. Đi, chúng ra rời khỏi địa lao rồi tính toán kế hoạch cụ thể. Mặc dù đám binh lính canh giữ vẫn đang ngủ say, nhưng Dương Lăng không hề muốn lưu lại quá lâu, chuẩn bị phải nhanh chóng rời khỏi địa lao, tránh đêm dài lắm mộng. Chân tay a Tư Na ma đều đeo cùng ma pháp nặng nề không có chìa khóa ma pháp. hắn cơ bản không có cách nào cởi, với người bình thường mà nói, sợ rằng có năng lực lén lút chui vào, cũng không thể đem A Tư Na Ma hành động khó khăn ra ngoài. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đây không phải việc khó, có khả năng chuyển rất nhiều thứ vào trong không gian vu tháp, vậy tự nhiên có biện pháp thu A Tư Na Ma vào, ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com. Chương 190. Hải Dương Chi Tâm sử dụng thổ độn pháp thuật rời đi giác đấu tràng. Dương Lăng cố ý đi một vòng rộng rồi sau đó cẩn thận trở về lự quán nhỏ không có gì đặc biệt. Lần này đi tới giác đấu tràng không chỉ biết rõ bí mật trên người A Tư nama Ma mà còn cứu ra tất cả tượng quy nhân bên trong. Tính cả A Tư Na Ma trong đó thì có tổng cộng 50 tên tượng quy nhân hung mãnh mặc dù tất cả đều thương tích đầy mình, nhưng đều là tinh nhuệ do A Tư Na Ma mang từ bộ lạc hắn đến. Hầu hết đều từng theo hắn Nam Chinh bắc chiến, phiêu bạt nhiều năm trên biển, vì che mắt người khác đồng thời cũng để mọi người chữa trị thương thế. Sau khi trở lại lự quán, dương lăng để cho đám người A Tư Na Ma tiếp tục ở lại bên trong không gian vu tháp. Dưới sự hướng dẫn của Vilna, bọn họ rất nhanh thích ứng được cuộc sống bên trong không gian vu tháp, dựng lên một loạt căn nhà gỗ bên cạnh hồ nước trong suốt. Mỗi ngày, Dương Lăng đều dành thời gian tiến vào không gian vu tháp, mang quần áo và các vật tư cần thiết cho mọi người. Mông đặc xâm kinh tế rất phồn vinh, chỉ cần có tiền thứ gì cần đều có, uống thứ nước suối trong hồ sinh mệnh, đứng dưới làn xương trắng mà vu tháp tản mát ra. Thương thế của đám người tượng quy nhân rất nhanh hồi phục. Vài tên bị thương nặng sắp chết, chỉ sau hai ngày là có thể chống gậy đứng lên, vượt xa ý liệu của mọi người. Mấy cái còng trong chân mọi người vô cùng chắc chắn, dương lăng bỏ ra 10.000 tử tinh tệ mua về một thanh bố sắc bén cũng không thể nào chặt đứt. May là ma pháp hệ hỏa của Na vô cùng xuất sắc. Có thể sử dụng ngọn lửa màu tím từng chút từng chút hòa tan ma pháp giam cầm, mặc dù mỗi ngày chỉ có thể hòa tan vài cái, nhưng dù sao cũng khiến cho mọi người thấy được hy vọng tự do, thực lực cao thâm khó lường, thân phận thần bí, cam đảm hơn người. Thông qua viu nã biết được Dương Lăng có một lãnh địa rộng lớn ven biển, A Tư Na Ma không hề do dự cầm đầu nhóm người thề theo hầu Dương Lăng. Ngoại trừ hy vọng Dương Lăng nhanh chóng cứu sống Tây Nhĩ Duy Á, hắn còn hy vọng có một ngày dựa vào thế lực của Dương Lăng để trở về La Tư Đế Quốc báo thù. Huyết tẩy tòa thành của tên Đại Công Tước là một tên tướng vĩ đại. Hắn hiểu rõ bằng thực lực của mình đừng nói là tìm Đại Công Tước có đông đảo thị vệ báo thù. Sợ rằng chỉ tới gần tòa thành của hắn thôi đã rất khó khăn. Tên Đại Công Tước rất xảo trá và độc ác. Tuyệt đối sẽ không buông tha bộ lạc tượng quy nhân ở trong La Tư Đế Quốc. Có lẽ tộc nhân còn lại đã sớm bị sát hại. Vì báo thù huyết hận, phải dựa vào lực lượng mạnh mẽ và tính toán cẩn thận, bằng mọi giá phải giết chết hắn trong một chiêu. Tượng quy nhân bên trong địa lao của giác đấu chàng không cánh mà bay, tin tức rất nhanh truyền khắp cả đế đô mông đặc sâm khiến cho oanh động cả thành. Có người nói A Tư Na Ma mang tộc nhân giết chết bọn lính canh rồi rời đi. Trở lại La Tư đế quốc tìm đại công tước báo thù. Có người nói cơ bản chỉ là lời đồn, là chủ nhân của giác đấu chẳng đã giết chết A Tư Na Ma rồi lấy cớ. Trong khoảng thời gian ngắn lời đồn có khắp nơi, mọi người đoán rất nhiều. Đám binh lính phòng thủ mông đặc sâm như gặp đại địch, gia tăng phạm vi và lực lượng tuần tra. Nhưng Dương Lăng kẻ tạo ra tất cả lại không coi như không có gì xảy ra, mỗi ngày đều dẫn theo Áo landa và Viô đi lại trong thành, hiểu rõ khắp các mặt tình huống của mông đặc xâm và thế cục gần nhất của Liên minh Công Quốc. Dưới sự trợ giúp của Hải Nhi Bối Lý, hắn thuê một căn phòng ở một vị trí tương đối vắng vẻ, sau đó mua rất nhiều nô lệ, ngoại trừ một ít bán thú nhân cường tráng. Chủ yếu mua sẽ là thở thủ công loài người, trong đó có thầy thuốc, có thợ nề, có công nhân đóng thuyền thành thạo. Điều tiếc nối duy nhất đó là tìm khắp cả mông đặc xâm cũng không tìm được thợ luyện kim. Lần này đến mông đặc xâm, mục đích chính là tranh thủ sự ủng hộ của lợi văn tát công quốc, nhưng cũng sẽ nhân cơ hội ma mua thật nhiều thở thủ công lành nghề. Đối mặt với thế cục biến ảo khó lường, Dương Lăng đã chuẩn bị kế hoạch xấu nhất. Nếu mà không thành công thì còn có thể mang về một nhóm thở thủ công. Có thể trong thời gian ngắn nhất đề cao thực lực của lãnh địa, ngày thỏ yến của quốc vương càng ngày càng gần, binh lính tuần tra trong thành cũng càng ngày càng nhiều, thế cục cũng càng biến ảo khó lường. Mặc dù Hải Nhi bối lý đã nhờ Đái Anna hỗ trợ, nhưng thời gian ngắn cũng không có tin tức tốt. Ngoại trừ gia chủ gia tộc Ni Cổ Nạp Tư đến thăm, Dương Lăng không tiếp xúc với đám đại quý tộc còn lại của Mông Đặc Sâm, cũng không chủ động liên lạc với các đại thương hội. Về phương diện tranh thủ sự ủng hộ của lợi văn tát công quốc đã có Hải Nhi bối lý toàn lực lo lắng. Mình mà tìm đến cửa bái phỏng đám người đó chẳng những không có tác dụng có khi lại phản tác dụng. Ngoài ra, thương nhân hám lợi, trước khi tình thế rõ ràng, Bọn họ dám chắc sẽ không làm ra quyết định vội vàng, đi đến bái phòng cũng chỉ phí công vô ích. Cứ như vậy, hắn hoặc là sẽ tu luyện, hoặc là quan sát các khía cạnh của mông đặc sâm. Ngày hôm nay, hắn trở về từ chợ nô lệ thì khi vô ý đi ngang qua một nhà đấu giá trang sức, trong lòng vừa động, không hề do dự mang theo na và Áo Landa đi vào. Khác với tưởng tượng, cả nhà đấu giá chia làm vài cấp bậc, Bên ngoài cũng rất lớn, mặc dù người ra vào rất đông đảo, nhưng hầu hết là một ít quý tộc nhỏ và bình dân, đấu giá các đồ không quý giá. Càng đi vào trong, cấp bậc càng cao, người mặc dù không nhiều, nhưng tất cả đều là đại quý tộc và đại thương nhân. Nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay dương lăng, lại xem tấm yêu bài mà Hải Nhi bối lý tặng cho hắn. Một cô gái dáng người yểu điệu là lướt đi đến dẫn ba người vào tận trong cùng của nhà đấu giá. Ba người vừa mới ngồi xuống, một tên thầy đấu giá mặc quần áo màu đen tự tin đi lên sàn đấu giá. Hoan nghênh các vị đã đến với phòng đấu giá. Hôm nay chúng ta có ba món bảo vật hiếm có, thầy đấu giá vừa nói vừa ra hiệu cho tên võ sĩ áo đen phía sau. Tên này biết ý liền cầm một cái hộp hình chữ nhật đi lên, nhẹ nhàng đặt lên đài bán đấu giá. Truyền thuyết thì ở thời kỳ thượng cổ, ma pháp sư không gian cường đại có thể sáng tọa một tập hợp không gian ma pháp. Không chỉ có thể chứa đựng được vô số đồ vật thậm chí còn có thể thu người sống vào trong đó. Nhìn đám khách đang chăm chú tinh thần lắng nghe, thầy đấu giá nói tiếp. Bây giờ, bảo vật đấu giá đầu tiên chính là... Thầy đấu giá vừa nói vừa mở mảnh vải đỏ đang che chiếc hộp ra, mở cái hộp gỗ làm từ gỗ đàn hương, liền lộ ra một cây ma pháp trượng trên khắc đầy hoa văn. Ma pháp trượng không dài, chỉ có dài bằng 5 ngón tay cái, chung quanh khắp rất nhiều đồ án kỳ quái. Có các ngôi sao lấp lánh, có ma thú kỳ lạ, cũng có biển rộng mênh mông. Cây ma pháp trượng phát ra ba động mờ mịt, Từ từ hấp thu năng lượng tự do trong không khí. Trời ạ, chẳng lẽ là ma pháp trượng không gian năm đó? Không, trên cây ma pháp trượng còn có một lỗ hổng bí ẩn. Thì đó phải là một cây ma pháp trượng không gian cấp 6. Nhìn ma pháp trượng đen nhánh, mấy tên nhận thức được đều kêu lên thất thanh. Nhất là một lão già dâu bạc ở phía trước càng kích động đến cả người run lên. Nhìn chằm chằm vào ma pháp trượng trên đài. Là viện trưởng của Ma Pháp học viện, là Ma Pháp sư không gian hàng đầu của Thái Luân Đại Lục, hắn hiểu hơn ai hết về giá trị của cây Ma Pháp Trượng không gian này. Sau khi Ma Pháp công hội xem xét, thì đây là một cây Ma Pháp Trượng không gian cấp 7 di truyền từ thời thượng cổ, ngoại trừ năm lỗ hỏng có thể thấy dễ dàng, đầu cây Ma Pháp Trượng còn có hai lỗ hỏng bí ẩn cho mọi người nhìn thấy bức thư của Ma Pháp công hội. Thầy đấu giá nói tiếp, ma pháp trưởng không gian cấp 7 vô cùng hiếm thấy trên Thái Luân Đại Lục, khó có thể tưởng tượng được tác dụng của nó. Giá thấp nhất là 50 vạn tử tinh tệ, mỗi một lần tăng giá thấp nhất phải là 1 vạn tử tinh tệ, giá thấp nhất là 50 vạn tử tinh tệ. Vừa nghe thầy đấu giá nói như vậy, Dương Lăng lắc đầu. Bên trong không gian giới chỉ của mình có không ít tử tinh tệ, hai ngày trước cũng thẳng được tiền trong giác đấu tràng. Tính tất cả phòng trừng không có 100 vạn thì cũng có 80 vạn. Mặc dù rất có hứng thú với cây ma pháp trượng này, nhưng giá thấp nhất đã là 50 vạn từ tinh tệ. phòng trừng đối với những tên đại quý tộc, đại thương nhân biết được giá trị của cây ma pháp trượng thì tinh tệ không đáng giá nhắc đến. Quả nhiên, nhìn thấy cây ma pháp trượng hiếm có này, mọi người ra sức cạnh tranh trong trước mắt. Giá đã tăng từ 50 vạn lên đến 120 vạn từ tinh tệ, 121 vạn, lão già dâu bạc cắn chặt răng tăng giá. Hai mắt đỏ bừng, phảng phất như nhất định phải thắng, ngay cả tiền làm tang lệ cũng đem ra đấu giá. 130 vạn, một tiếng thì thầm vang lên, một tên mập mập đeo đầy vòng ngọc trên các ngón ta thông báo một tiếng 130 vạn, một hơi tăng thêm 10 vạn, khiến cho mọi người oanh động. 131 vạn, 135 vạn, 150 vạn, theo lời trả giá càng cao, người cạnh tranh càng ngày càng ít, đến khi tên mập mập ra giá 250 vạn, lão già dâu bạc không thể làm gì hơn là buông tha. Hung hăng chừng mắt nhìn tên mập mạp một cái, tức giận rời đi, kiếm được lời lớn, thầy đấu giá ra hiệu cho tên võ sĩ phía sau mang một cái dương lên, lộ ra một quả trứng khổng lồ. Vỏ trứng màu đen, thậm chí trên bề mặt còn có vài cái lỗ, không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng bên trong lại truyền ra một trận ba động rõ ràng, cả quả trứng đen khe khẽ rung động, phảng phất như đang có một sinh vật sống rất lâu dài bên trong đó. Sau một hồi cạnh tranh kích liệt, quả trứng được cho là trứng của rồng bay hai chân bị một gà thuần thú sư dùng 320 vạn mua, lại khiến cho bên trong oanh động hẳn lên. Truyền thuyết thì ở thời kỳ Thượng Cổ, Thái Luân Đại Lục có một đám vu sư có thể đối kháng với thần linh. Bọn họ có thể bay khỏi bầu trời, thăm dò vân trung thành huyền bí. Bọn họ có thể phá vỡ hư không, thăm dò rong nham vị diện huyền bí. Bọn họ có thể đi vào hải vực bạo phong vũ thăm dò di tích của thời viễn cổ. Sau khi ca ngợi Thượng Cổ vu sư không gì không thể làm được, kích động lòng người. Thầy đấu giá bảo tên võ sĩ mang lên bảo vật cuối cùng, sau khi bỏ tấm rèm đỏ ra thì nói, tương truyền, đây là hải dương chi tâm do thượng cổ vu sư giỏi nhất làm ra, cho dù gặp phải mưa gió rất lớn cũng có thể biểu hiện ngay lập tức, thông báo bản đồ hàng hải, biểu hiện vị trí của đội thuyền. Theo truyền thuyết, sau khi rơi vào tay hải tốc, liền trở thành thánh khí mấy ngàn năm qua của hải tộc Tây Nhã Đồ. Giá thấp nhất là 300 vạn tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá phải hơn 2 vạn. Hải dương chi tâm trong nháy mắt có thể thông báo bản đồ hàng hải. Bảo vật do thượng cổ vu sư giỏi nhất chế tạo, thánh khí mấy ngàn năm nay của hải tộc Tây Nhã Đồ. Nhìn quả cầu bằng thủy tinh trong suốt ở trên bàn đấu giá. Bên trong phòng đấu giá hoàn toàn kích động, nhất là một ít đại thương nhân càng không kịp đợi, giơ thẻ trong tay lên. Có người mở miệng ra là 400 vạn từ tinh tệ, thậm chí có người còn trực tiếp tăng lên 500 vạn từ tinh tệ. Là đại thương nhân buôn bán khắp Thái Luân Đại Lục, không ai hiểu hơn họ về giá trị của Hải Dương Chi Tâm có khả năng lập tức thông báo bản đồ hàng hải. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương một trăm chín mươi một thỏ yến thái luân đại lục bốn bề là biển cơ bản mỗi một đế quốc cường đại đều có bờ biển nếu so sánh với đường bộ thì đường biển giả rẻ phương tiện nhanh chóng không cần lo lằng sơn đạo gập ghềnh không cần lo lắng các điểm kiểm tra nhiều vô số kể có rất nhiều tính ưu việt có rất nhiều quốc gia bên trong có rất nhiều con sông lớn nắm giữ các con đường thủy an toàn có thể thông qua đường biển trực tiếp vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn đến các thành phố lớn. Cho nên đối với các đại thương nhân mà nói, đường thủy vô cùng quan trọng, có thể giảm bớt rất nhiều nhân lực và vật lực. Ngoài ra, ở bên ngoài biển ngoại trừ vài đại lục xa xôi, còn có vô số hòn đảo, ẩn chứa vô số tài nguyên quý giá. Về cơ bản, mỗi một đại thương hội đều có đội thuyền. Hàng năm đều lấy được không ít tài nguyên hiếm thấy ở hải ngoại, có lợi quá lớn. Đối với đại thương nhân mà nói, đường biển có tính ưu việt rất cao, nhưng cũng có khuyết điểm cố hữu của nó. Ngoại trừ hải tộc ở dưới nước quấy nhiễu, càng quan trọng hơn là biển rộng biến ảo khó lường và các cơn bão khủng khiếp. Trong đại dương vô tận, mất phương hướng là vô cùng chết người, bởi vì lương thực và nước ngọt mang theo có hạn. Chỉ cần một đội thuyền chẳng may bị lạc hướng, cơ bản sẽ giống như đặt chân vào địa ngục. Hàng năm, các đại thương hội tổn thất không ít tài sản và thủy thủ vĩ đại. Nhưng có hải dương chi tâm có khả năng ngay lập tức biểu hiện bản đồ, có thánh khí của hải tộc Tây Nhã Đồ, thuyền đội sẽ không còn phải lo lắng mất phương hướng khi đi trên biển. Cái này đối với các đại thương hội lớn mà nói quả thực là bảo vật luôn mong muốn có được. 650 vạn, 700 vạn, 720 vạn, 800 vạn. Hiểu được giá trị của Hải Dương Chi Tâm, đám đại thương nhân ở đây đều tranh nhau trả giá. Chỉ sau nửa nén hương thời gian, giá đã tăng từ 300 vạn lên đến 800 vạn. 800 vạn nhìn đám đại thương nhân và đại quý tộc giàu có, Dương Lăng lắc đầu. Vốn Dương Lăng cảm giác được Hải Dương Chi Tâm tán vọng ra năng lượng ba động giống như vô lực. Hắn cũng thấy động tâm, chuẩn bị bỏ tất cả tiền trong không gian giới chỉ để tham gia đấu giá. Nhưng nhìn xem đám đại thương nhân ra giá trên trời, không thể làm gì khác hơn là phải buông tha. Ma thú lĩnh ở ngay bên cạnh Đặc Lạp Tư rừng rậm tài nguyên phong phú. Mặc dù tài nguyên phong phú nhưng cách quá xa các thành phố lớn của loài người như Mông Đặc Sâm, Ba Phạt Lợi Á. Ở giữa còn có sa mạc Tây Bá Lợi Á trải dài ngàn dặm Giao thông vô cùng bất tiện, muốn nhanh chóng phát triển ma thú lĩnh, tự nhiên không thể thiếu đường biển. Có hà mãng nhân quen thuộc với nước, có tượng quy nhân tinh nhuệ, có a tư na ma trí dũng song toàn, hắn tự tin sẽ thành lập một đội hải quân. Nhưng mở ra một con đường biển an toàn lại không phải chuyện dễ dàng, nếu có thể chiếm được hải dương chi tâm thì tuyệt đối sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đáng tiếc. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng. Nhìn đám đại thương nhân, đại quý tộc xung quy anh, Dương Lăng lắc đầu rồi đột nhiên trái tim rung lên, không có tiền để mua, nhưng cũng không có nghĩa là không còn biện pháp nào khác. Lạnh lùng cười, hắn không nói một lời, âm thầm quan sát đám người tham dự đấu giá. Trải qua một phen cạnh tranh kịch liệt, Một lão già mặc quần áo Trung Hoa trả giá 1.000 vạn tử tinh tệ đấu giá thành công hải dương chi tâm, lập tức dưới sự bảo vệ của đông đảo vệ sĩ nhanh chóng rời đi. Xem ra, là một lão hồ ly kinh nghiệm phong phú, lão hiểu hơn ai hết đạo lý mang ngọc có tội. Nhớ kỹ hình dáng của lão già mặc quần áo Trung Hoa, dương lăng vốn chuẩn bị ra vẻ vô tình đi ra ngoài rồi lặng lẽ quan sát nơi ở của đối phương. Không ngờ... Vừa đứng lên thì cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn xung quanh, hắn cảnh giác, giả bộ mệt mỏi vặn lưng, sau đó nói chuyện với Viona và Áo Landa rồi từ đi ra ngoài. Rất nhanh hắn phát hiện cảm giác nguy hiểm đến từ một gã áo đen đứng trong góc bên trái phòng đấu giá. Đầu của hắn y nhân quấn khăn, chân đi một đôi giày màu đen, mặc dù vẫn ngồi không nhúc nhích. Nhưng Dương Lăng lại cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có trên người hắn. Cái cảm giác này giống như vô ý đi ngang qua một con rắn độc vậy. Rốt cuộc đây là ai? Cảm giác một ánh mắt lạnh lùng quét qua quét lại trên người sớm đã mất. Dương Lăng cẩn thận, cố giữ bình tĩnh, cực lực thu liễm vu lực ba động. Bản năng cho hắn biết được hắc y nhân rất hiểm độc. Thực lực thâm sâu khó lường, ít nhất cũng có thực lực sát thủ thiên bảng. Thậm chí còn mạnh hơn cả sát thủ thiên bảng đổi giết mình trong rừng lúc trước Ám lưu bắt đầu khởi động Mưa gió sắp xảy ra Đi ra khỏi nhà đấu giá Thấy lão già mặc quần áo Trung Hoa đã không còn bóng dáng Dương lăng trầm ngâm một lát Sau đó quyết định mang Na và áo landa trở về phủ Thỏ yến của quốc vương sẽ đến ngay Người vào mông đặc sâm càng lúc càng nhiều Hải dương chi tâm quý giá như vậy Tin tưởng khiến cho không ít người hứng thù, cùng với việc mạo hiểm đi nghe ngóng tin tức của lão già, còn không bằng ngồi im một chỗ, qua danh tiếng rồi nghĩ biện pháp. Sau khi tu luyện, tối ngày thứ hai, Dương Lăng Như ước hẹn đi đến Hoàng cung tham gia bữa tiệc do quốc vương ra lợi Á mời, được một gã bùi bàn dẫn đường đi vào trong một đại điện huy hoàng có tường rát vàng, mặc dù còn cách ngày khai yến chính thức một thời gian, nhưng trong điện đã đầy chặt người. Có cung nữ mặc áo trắng bưng rượu đi tới lui, có đại thương nhân và đại quý tộc bụng phệ, còn có người mặc lễ phục, các cô gái và các quý phu nhân, ngồi xuống một vị trí xa xôi vắng vẻ, dương lăng nhẹ nhàng uống một ngụm rượu mà cung đình cất giữ kỹ, rượu rất mát mẻ và thoải mái, cẩn thận nhấm nháp, có một loại hương vị khác thường, không hổ là cống phẩm chuyên dùng của hoàng thất, ồ, viêu lý huynh đệ, ngươi sao có thể ở đây? Ngay khi Dương Lăng một mình nhấp nháp rượu bổ đào hương vị khác thường, thì một cô gái vừa nói vừa đi nhanh đến, phía sau còn có vài cô gái trang điểm đầy mặt đi theo. Ồ, Lệ Nhã tiểu thư, ta ở đây chờ người, định thần nhìn lại, thì thấy là nữ ma Pháp Sư Lệ Nhã, Dương Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần.